cần 1.3 là đồ giả thôi, chắc chắn là đồ giả. Khóe môi Tô Vãn Lạc giật giật, cảnh giác nói: "À này, tôi không có tiền, nếu muốn bán hàng cho tôi thì tôi không mua nổi đâu." Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Gã chủ tiệm nghe thấy vậy liền khẽ cười: "Tôi không bán hàng cho em đâu, ở đây có một vật tôi nghĩ hợp với em, nếu em thích tôi tặng em đấy." Tặng Lại có chuyện tốt đẹp vậy sao? Đôi mắt Tô Vãn Lạc đảo liên hồi, trong lòng nghĩ đợi xem gã ta lấy ra vật gì đã, cũng chẳng mất mát gì cả. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ hồng mộc bên cạnh. Chỉ một lát sau, gã chủ tiệm cầm một chiếc hộp bước ra. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, chiếc hộp khắc hoa văn rồng trên tay gã chủ tiệm từ từ mở ra, trên lớp vải lụa màu vàng sáng là một chiếc vòng tay khảm đầy đá quý. Cái này, cái này quá quý giá. Tô Vãn Lạc bật dậy, trợn tròn mắt. Chủ nhân đầu tiên của chiếc vòng tay này là một vị sủng phi của vua Càn Long nhà Thanh, cũng chính là Hương phi, gót ngọc chưa tới, hương thơm đã nồng. Tô Vãn Lạc mở to mắt hơn, gã chủ tiệm cũng không vội, thong thả nói tiếp, nghe nói nàng vốn là vợ của tụ trưởng Hoắc Tập chiếm của tộc Hồi ở Tân Cương, tộc Hồi phản loạn, Hoắc Tập chiếm bị triều Thanh truy sát, tướng quân Triệu vệ bắt sống Hương phi dâng tặng Càn Long nhưng hương phi lòng ôm chí nguyện, nước mắt nhà tan. Lòng này nguyện chết, trước sau không chịu quất phục Càn Long, tương truyền vì muốn lấy lòng mỹ nhân, Càn Long đã thu thập 7 viên đá quý màu sắc khác nhau, chứa đựng linh khí, chế tạo thành chiếc vòng này để tặng nàng. Gã chủ tiệm chậm rãi kể chuyện, giọng kể dịu dàng và cuốn hút. Bảy viên đá quý này gồm đá đàn bạch, đá thanh kim, đá thác bạc, đá nguyệt quang, đá cảm lãm, đá thạch lựu và đá hắc diệu. Truyền thuyết nói người đeo chiếc vòng tay này có thể tìm lại thứ mình đánh mất. Bảy viên, trên chiếc vòng này có 2 viên bị mất. Tô Vãn Lạc có chút nghi ngờ. Mỗi lần tìm được một thứ, một viên đá quý sẽ biến mất. Thứ đầu tiên Hương Phi muốn tìm lại là hài cốt của người chồng hoắc tập chiếm. Thứ thứ hai nàng muốn tìm lại là gã chủ tiệm ngập ngừng, là cố hương của nàng, vì thế nàng bị thái hậu ban chết, cuối cùng hồn về cố hương. Nguyện vọng của nàng lần lượt được thực hiện nên hai viên đá quý tương ứng là đá đàn bạch, đá thanh kim đều đã biến mất. Bây giờ chỉ còn lại năm viên đá quý này. Gã chủ tiệm đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay đưa cho Tô Vãn Lạc, "Chẳng phải em mất đồ sao? Đeo thử xem thế nào." Tô Vãn Lạc biết những người bán đồ cổ đều biết kể chuyện hay, nhưng không ngờ lại có câu chuyện ly kỳ thế này. Đeo chiếc vòng này sẽ tìm được thứ bị mất, lừa con nít còn được. Nhưng cô đã qua cái tuổi tin những câu chuyện cổ tích rồi. Nhưng cho dù là lừa gạt, cho dù chiếc vòng tay thiếu hai viên đá quý, cũng không thể phủ nhận chiếc vòng tay này vô cùng xinh đẹp. Mỗi viên đá quý đều to bằng đầu ngón tay cái, những mảnh vụn đá quý được khảm xung quanh, toát ra thứ ánh sáng lóa mắt dưới ánh đèn mờ mờ, dường như có ma lực nào đó. Đeo mấy hôm chắc cũng không sao nhỉ. Tạt tôi thật sao? cuối cùng Tô Vãn Lạc hỏi lại cho chắc chắn. "Đúng thế." Lão chủ tiệm mỉm cười, "Có một điều mong quý khách nhất định phải nhớ kỹ, đó là sau khi đeo chiếc vòng này thì không được tháo ra, nếu không thứ em tìm được sẽ mất đi một lần nữa." Tô Vãn Lạc gật đầu, đưa tay trái ra, lão chủ tiệm cúi đầu đeo chiếc vòng lên cổ tay trắng ngần thanh mảnh của cô gái và tỉ mỉ đóng nút khóa lại. Cổ tay có cảm giác mát lạnh. Mưa bên ngoài tận hàn giáng chiều giăng khắp trời, đỏ tươi như lửa cháy. Thứ 7 ngày 8 tháng 5 năm 2010, trời nhiều mây chuyển mưa nhỏ. Tô Vãn Lạc bị tiếng đục tường ồn ào ở tầng trên đánh thức. Nhìn trần nhà màu trắng, trong đầu dường như có ai đó đang ra sức đẻo đục. Tiếng sửa chữa nhà cửa nhức đầy quá. Cô chán nản đưa tay xoa huyệt thái dương đang nhâm nhẩm đau, chiếc vòng ở cổ tay kêu lách cách. Lúc này cô mới nhớ ra hôm qua có người tự nhiên tặng cô một chiếc vòng tay. Cô giơ tay trái lên ngắm nhìn những viên đá quý nhiều màu sắc trên đó dưới ánh nắng sớm đang chiếu vào phòng, đá thạch bạc màu vàng cam như lê tuyết, đá thạch lựu màu đỏ tía rực rỡ như rượu nho, đá cảm lãm xanh như tổ mẫu lục, đá nguyệt quang màu trắng sữa có quầng sáng xanh bạc. Ấy, sao chỉ còn 4 viên đá quý thế này? Tô vãn lạc vội và thu dọn phòng với tốc độ nhanh chưa từng có, nhưng không tìm thấy viên đá quý nào. Cô nhớ rất rõ tối qua khi đi ngủ trên vòng tay vẫn còn 5 viên đá quý. Lẽ nào, đúng như lời gã chủ tiệm nói, mỗi khi tìm được một đồ vật bị mất, sẽ có một viên đá quý biến mất. Viên biến mất là đá hát diệu mắt cầu vòng, nhưng trong chiếc cặp đang phơi ngoài ban công vẫn không có chiếc ô cô làm mất hôm qua. Quả nhiên là lừa gạt. Chút hy vọng vừa lé lên trong lòng tô vãn lạc lại bị dập tắt Cô lại gửi gắm hy vọng vào một chiếc vòng tay chứ Cô đúng là hết thuốc chứ ạ Ra ngoài mua một chiếc ô đền cho cậu ấy còn thiết thực hơn Tô vãn lạc vò mái tóc dối bù như tổ chim Đi qua phòng khách Đang định vào bếp kiếm chút gì ăn thì thoáng nghe thấy có tiếng chó kêu ngoài cửa vọng vào Chuyện gì thế Cô nhớ khu trung cư này cấm nuôi chó mà Tô Vãn Lạc nghi hoặc mở cửa rồi sững lại ngay tại chỗ, sau đó mừng rỡ kêu lên: "Mẹ ơi, mẹ ơi, Khả Lạc về rồi." "Con nói linh tinh gì thế? Làm sao Khả Lạc tìm tới đây được? Chẳng phải nó đi lạc rồi sao?" Mẹ Tô lau tay bước từ trong bếp ra. "Không, là Khả Lạc đó mẹ, đây chắc chắn là Khả Lạc." Tô Vãn Lạc ôm lấy chú chó đang lao vào lòng cô, chú chó nhỏ lông trắng như tuyết. Bên miệng có một nhúm lông đen, nghịch ngợm như ăn vụng không chùi sạch mép, tạo hình độc nhất vô nhị thế này ngoài khả lạc của cô ra thì còn ai nữa chứ. Khả Lạc, em bẩn quá. Nào, chị dẫn em đi tắm. Tô Vãn Lạc vui vẻ ôm Khả Lạc đang rủ không ngừng vào phòng tắm, cô không để ý tới sắc mặt lạ lùng khác hẳn với mọi ngày của mẹ cô. Tắm cho Khả Lạc sạch sẽ thơm tho xong, Tô Vãn Lạc lấy máy sấy sấy lông cho nó. Đột nhiên cô nhớ ra Khả Lạc cũng là một trong những vật cô làm mất. Khả Lạc bị lạc mất trước khi nhà cô chuyển tới chung cư mới, đã 2 năm rồi, bằng cách nào nó tìm được tới đây vậy? Lẽ nào, thực sự do sức mạnh của chiếc vòng này. Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng bị khuyết mất 3 viên đá quý, tim đập loạn xạ. E rằng chiếc vòng này thật sự có ma lực, chỉ là không tìm lại được chính xác thứ cô muốn mà sẽ lần lượt tìm lại những thứ cô làm mất. Trên chiếc vòng vẫn còn 4 viên đá quý, điều đó có nghĩa cô vẫn còn cơ hội tìm lại 4 thứ bị mất. Bốn thứ? Cô đã bị mất rất nhiều thứ, nên tìm lại thứ gì bây giờ? Tô Vãn Lạc kích động suy nghĩ, Khả Lạc vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường. Chốc chốc lại liếm má cô, thân thiết vô cùng. Đừng nghịch nữa, Khả Lạc. Đói lắm rồi hả? Để chị tìm xem có gì ăn không, ngoan ngoãn ở đây, ngồi xuống. Cô vẫn lặp ra lệnh một tiếng, chú chó nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống như trước đây, thè lưỡi ra như muốn địch cô. Khổng Dư Tô vẫn lạc như được trở về mấy năm trước, khi đó bố cô vẫn chưa thăng chức, gia đình ba người bà khả lạc chen chúc trong một căn phòng chật hẹp. Cuộc sống vất vả, mặc dù chỉ có khả lạc bên cạnh nhưng Tô Vãn Lạc vẫn cảm thấy rất vui. Cô ra lệnh gì khả lạc đều ngoan ngoãn tuân theo không biết mệt mỏi. Mỗi chiều tà cô đều dẫn theo Khả Lạc ra ngoài đi dạo một vòng, người và chó thường ngồi trên chiếc ghế dài ngắm ánh tịch dương đang dần khuất phía chân trời. Khi cô cô đơn, Khả Lạc sẽ dùng cơ thể nhỏ bé ấm áp của mình nép vào người cô. Khi cô buồn, nó sẽ dùng chiếc lưỡi ấm nóng liếm lòng bàn tay cô, dùng hết sức để mang lại chút an ủi dù chỉ là nhỏ bé cho cô. Nó luôn lặng lẽ ở bên cô như vậy, bất kể khi cô vui vẻ hay buồn đau. Đối với cô mà nói nó là thú cưng, đồng thời cũng như cậu em trai cùng cô lớn lên. Hồi ức đẹp đẽ được gợi nhớ lại khiến khóe môi Tô Vãn Lạc cong lên, cô vỗ vỗ đầu Khả Lạc rồi quay người đi xuống bếp, thấy mẹ mình không có ở đó. Lúc đi qua phòng khách, Tô Vãn Lạc thấy cửa lớn khép hờ. Tò mò tiến lại gần bất chợt nghe được những chuyện cô không ngờ tới. Bố nó này, Khả Lạc về rồi. Làm sao bây giờ? Đúng thế em không nhìn nhầm, chắc chắn là Khả Lạc. "Hồi đó chẳng phải anh đưa nó về quê rồi sao? Làm sao nó trở lại đây được?" "Đúng thế, khu chung cư này không được nuôi chó mà. Hay là anh vứt nó đi một lần nữa thì lại nói với Vãn Vãn là bị mất thôi. Con rất ngoan, chúng ta nói gì nó cũng tin." "Cái gì?" Tô Vãn Lạc đứng trong bóng tối bên cửa, chấn động như bị sét đánh. Người đang khẽ nói chuyện kia đúng là mẹ cô sao? Vậy tại sao mẹ lại nói những điều lạ lùng này? Không phải tự khả lạc đi lạc, là do người bố trông rất hiền từ của cô vứt bỏ ư? Tô Vãn Lạc dường như có thể tưởng tượng ra cảnh khả lạc bé nhỏ năm đó ra sức đuổi theo xe của bố cô, ra sức chạy, cuối cùng chỉ biết nằm bò ra đường tuyệt vọng, yếu ớt nấc nghẹn, nước mắt trào ra mà không hề báo trước, cô đưa tay lau nước mắt nhưng không hiểu sao chiếc vòng móc vào đầu chỉ trên áo, hóa tự nhiên bung ra, chiếc vòng rơi xuống đất, những lời gã chủ tiệm trẻ tuổi nói bất giác vang vọng bên tai, có một điểm mong quý khách nhất định phải nhớ kỹ, đó là sau khi đeo chiếc vòng này thì không được tháo ra, nếu không những thứ em tìm được sẽ mất đi một lần nữa. Cô vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói này. Đúng lúc tầm mắt đang nhòe đi, cô thấy một bóng hình bé nhỏ màu trắng chạy qua phòng khách, chạy qua hành lang chạy ra ngoài từ khe cửa. Khả Lạc, Tô Vãn Lạc vội vã đuổi theo. Vãn Vãn thay dép lê đã rồi hãng ra ngoài. Mẹ cô thất thanh gọi phía sau, sao nghe mà đáng ghét tới vậy. Tô Vãn Lạc lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi, giảo bước chạy xuống dưới lầu nhanh hơn, đuổi theo ra ngoài. Cô nhất định phải tìm được Khả Lạc, tuyệt đối không thể để mất nó một lần nữa. Triều Tả có hai bà đi trở về chuyện phiếm với nhau. Cô bé kia sao vẫn tìm con chó bị lạc nhỉ? Tối qua nghe nói ở con phố phía trước có một con chó bị xe cán chết. Đúng lúc tôi đi qua nhìn thấy, đúng là thảm không dám nhìn. Con chó màu trắng, bên khóe miệng có nhúm lông đen, đáng yêu lắm. Tô Vãn Lạc đi qua hai người họ như người mất hồn, cô đã không phân biệt nổi rốt cuộc đâu là ảo giác, đâu mới là thực tế. Thời tiết bên ngoài không đẹp, gió rất lớn, rất lớn lớn tới mức có thể thổi khô những vệt nước mắt trên má cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, nước mưa rơi xuống, chảy qua má cô thay những giọt nước mắt. Đá hắc diệu, còn có tên khác là nước mắt Opachi. Trong truyền thuyết của Indian, một đội quân bị trúng mai phục của kẻ địch, quân ít không đấu được địch nhiều, toàn quân bị tiêu diệt. Tín dữ truyền về, người thân đau đớn rơi lệ, nước mắt rơi xuống đất liền biến thành những viên đá nhỏ màu đen. Còn được gọi là đá quý không rơi nước mắt nữa Ai có viên đá màu đen này sẽ mãi mãi không bao giờ khóc nữa Bởi vì thiếu nữ ơ Pachi đã khóc cạn nước mắt thay bạn Tẳng đá hát rượu cho người bạn thích Với hàm ý không bao giờ khóc Luôn hạnh phúc, vui vẻ Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2010 Trời âm ưu có lúc mưa rào Trời vừa sáng tô vãn lạc đã tỉnh dậy Chính xác hơn, cả tối qua cô không tài nào ngủ nổi Cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của khả lạc. Hôm qua cô đội mưa lang thang ở ngoài cho tới khi trời tối. Cho đến khi bố cô cầm tay lôi về nhà cô vẫn chưa tìm thấy khả lạc. Trước sự lo lắng của bố mẹ, cô không nói gì cũng không hỏi gì. Cô rất sợ, hỏi rồi có thể thay đổi được điều gì chứ? Cô sợ hình tượng hoàn hảo của bố mẹ trong lòng mình sẽ sụp đổ từ đây. Cô thả coi như mình không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Tiếng sửa chữa trên tầng lại vang lên đúng giờ, lần này đổi thành tiếng khoan đệm còn nhức óc hơn. Tô Vãn Lạc đầu đau như búa bổ ngồi dậy, mắt liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay. Tối qua cô đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng vẫn đeo lại chiếc vòng, cô nghĩ như thế này, khả lạc có thể sẽ trở về. Cô đếm, quả nhiên lại thiếu mất một viên đá quý. Lần này là viên thạch bạc màu vàng cam như lê tuyết. Tô vãn lạc vội vàng xuống giường chạy ra ngoài cửa, không ngừng đóng mở cửa, nhưng không thấy bóng dáng khả lạc đâu. Như người mất hồn đứng đợi ở cửa một tiếng đồng hồ, tô vãn lạc mới nghe lời mẹ vào nhà. Vừa đẩy cửa bước vào, cô phát hiện trên bàn học đặt một hộp văng ghi hình nhỏ. Tô vãn lạc cầm lên xem, trên hộp ghi tiệm sinh nhật 15 tuổi của vãn vãn. Đúng rồi, năm sinh nhật 15 tuổi, lần đầu tiên cô và bạn bè tới cây TV tổ chức sinh nhật. Cuộn băng ghi hình này được thu vào lúc đó. Đáng tiếc sau khi chuyển nhà xong không thấy nó nữa. Lẽ nào đây là món đồ thất lạc do viên đá thác bạc tìm lại? Vì cuộn băng không thể mở bằng máy tính nên Tô Vãn Lạc đành lục tìm chiếc máy quay cũ. Sau khi cắm điện cô liền nhét băng vào. Kì kì, Mân Tử, Ưu Nhi, những gương mặt quen thuộc và thơ ngây xuất hiện trên màn hình bé xíu của máy quay, tiếng cười vui và tiếng hát hò không ngừng vang lên. Những gương mặt thiếu nữ đã mơ hồ từ lâu giây phút này lại dần trở nên rõ nét. Tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ máy quay khiến Tô Vãn Lạc tạm thời quên đi nỗi đau mất khả lạc, nụ cười nở trên khóe môi, trong đầu dần xuất hiện những cảnh tượng về ba người bạn tốt của mình. Kỳ Kỳ luôn được người khác yêu mến, nụ cười trên khuôn mặt ngọt ngào như mật. Mân Tử Tính Tinh phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, là đứa con gái giỏi kết thân với đám con trai nhất lớp. Còn Yêu Nhi là người xinh đẹp nhất lớp, cứ cách một thời gian lại mặc những bộ cánh, đi những đôi giày thời thượng nhất tới lớp, ngay cả ba lô cũng chỉ đeo một mùa rồi đổi. Còn cô đứng bên cạnh ba người bạn thân nổi bật, để tóc mái và tóc đôi ngửa rất ngố, rõ là sinh nhật của mình nhưng lại mặc bộ đồng phục cụ kỹ nhào nhào, vừa vụn bề vừa ngựa ngùng. Ngoài thành tích học tập ưu tú ra thì không có ưu điểm nào khác. Trong băng ghi hình... Cô nữ sinh ngây ngô có nụ cười e ấp đứng giữa ba cô bạn ai cũng có điểm nổi bật riêng lại lạc loài đến vậy. Thậm chí cô không hát một bài nào, chỉ ngồi trong góc ra sức cổ tay. Tại sao cùng chơi đùa với bạn bè mà trông cô lại giữ kẽ tới vậy? Tại sao những người được coi là bạn tốt này lại không hề nhìn thẳng vào cô lấy một cái? Tại sao buổi tiệc sinh nhật vui vẻ trong ký ức của cô nhiều năm sau nhìn lại bỗng trở nên khó chịu và sượng sùng thế này? Nhị tới đây nụ cười trên môi Tô Vãn Lạc dần đông cứng lại, dường như sau buổi tiệc sinh nhật này cô và bạn bè đã cắt đứt liên lạc. Mặc dù có gọi điện cho họ vài lần nhưng chẳng ai đồng ý cùng cô đi dạo phố hay đi chơi cả. Có lẽ vì họ học những trường cấp 3 khác nhau, không có thời gian tụ tập. Cô tự an ủi mình như vậy, Tô Vãn Lạc chăm chú xem hết cuộc băng cho đến khi chỉ còn hình mũi xèo xèo, cô cũng không vội tắt đi mà chìm vào suy nghĩ. Lục Bục, khóa của chiếc vòng tay chợt bung ra, rơi xuống bàn. Trái tim Tô Vãn Lạc cũng giật thót theo tiếng rơi giòn tan, câu dặn dò của gã chủ tiệm đồ cổ vẫn vang vọng bên tai, nhưng cô cảm thấy mình quá dễ giật mình. Chỉ ít một băng cũng không tự mình chạy ra ngoài được. Đúng lúc cô đang cười nhạo bản thân thì màn hình muỗi biến mất, tiếp theo đó là hình ảnh rõ nét. Trước ống kính là Kỳ Kỳ. Trên gương mặt cô ấy không còn nụ cười ngọt ngào nữa hay vào đó là sự kinh miệt, vãn vãn, có lẽ chẳng bao giờ cậu xem được đoạn ghi hình này đâu, nhưng chúng tôi vẫn muốn nói ra. Thực ra chúng tôi rất ghét làm bạn với cậu. Đúng thế, cậu là lớp trưởng, là học trò cưng của cô giáo, không lấy lòng cậu thì chúng tôi chết bài của ai được chứ. Lần này người lên tiếng chính là cô gái nhìn không có chút toan tính, luôn thích cười lớn mơn tử. Lục Nguyệt luôn khiến Tô Vãn Lạc cảm thấy tươi sáng như mặt trời trong giây phút này lại gai mắt tới vậy. Thực ra bọn tôi đều ghét cậu, cậu ăn mặc quê mùa, ăn nói cứng nhắc, đi cùng với cậu bọn tôi còn sợ bị rước giá. May mà sắp tốt nghiệp rồi, không cần phải qua lại với cậu nữa. Khuôn mặt trang điểm kỹ càng của Ưu Nhi khó chịu nhìn ống kính nói: "Ấy ấy, cậu nói thằng Thế Vãn Vãn không chịu được đâu." "Đi đi đi. Sao có thể Cậu ý này chẳng phải cậu nghĩ ra sao? Mau lên, mau lên, nó đi thanh toán sắp quay lại rồi. Màn hình lắc lư rồi trở lại thành màn hình mỗi. Căn phòng tĩnh lặng như chết, dường như những tiếng ồn ào ban nãy đến từ một thế giới khác. Tô Vãn Lạc thẫn thờ ngồi thử người ra đó cho đến khi đoạn băng chạy hết, máy quay cũng dừng lại. Bọn họ đang nói gì thế? Tại sao cô không hiểu tiếng nào vậy? Nam xưa người nhất quyết muốn làm bạn với cô chẳng phải cũng là bọn họ sao? Tiếng máy khoan điện trên tầng lại vang lên lần nữa mà không hề báo trước, đánh thức Tô Vãn Lạc đang chìm trong ác mộng. Cô ôm chặt đầu, chỉ cảm thấy trái tim và đầu óc đau lắm, đau lắm. Trong phòng khách, bố mẹ cô đang ngồi xem TV. Bố cô lo lắng nói, "Hai hôm nay Vãn Vãn lạ lắm, không phải nó lại ra ngoài tìm khả lạc đấy chứ?" Chắc không đâu, em vừa thu dọn phòng tìm thấy cuộn băng quay tiệc sinh nhật 15 tuổi của con nên đặt trên bàn con rồi." Mẹ cô vui mừng nói, "Có lẽ con sẽ mau chóng đi chơi với đám kỳ kỳ thôi. Con bé này từ nhỏ chẳng có bạn bè gì nên mới coi trọng một con chó như vậy." "Ha, cuộn băng bị mất lâu lắm rồi mà tìm thấy à." "Đúng thế. Nhưng đặt cùng hộ cơ tửu Nam Châm, có lẽ cuộn băng bị mất từ tính, không phát nổi đâu." Đá thạch bạc được gọi là viên đá của tình bạc, đại diện cho tình yêu chân thành và kiên định, có nghĩa xinh đẹp và thông minh, tượng trưng cho sự giàu có, sinh khí, có thể tiêu tan mệt mỏi, có thể khống chế cảm xúc, có tác dụng hỗ trợ xây dựng lòng tin và mục tiêu. Thứ 2 ngày 10 tháng 5 năm 2010, nắng. Tô Vãn Lạc thận thờ ngồi trong lớp học. Hôm nay cô tới trường rất sớm, sớm đến nỗi ngoài cô ra trong lớp không có một ai khác có điều nói chính xác hơn, có người còn tới sớm hơn cô. Tô Vãn Lạc nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình, cặp sách của bạn cùng bàn đã lặng lẽ nằm ở đó. Sáng sớm vì tập bóng rổ nên cậu ấy luôn là người đến sớm nhất lớp, vì vậy chìa khóa của lớp cũng luôn ở chỗ cậu ấy. Tô Vãn Lạc thu mắt lại, nhìn cuộn băng mình mang tới đang đặt trên bàn, không biết tại sao cô lại mang theo món đồ mới tìm lại được bên mình vòng tay rõ ràng bị rơi một lần nhưng cuộn băng này vẫn không biến mất. Nhưng như thế có thể giữ lại được điều gì chứ? Tình bạn quý giá cô từng tưởng mình tìm lại được thực ra đã bị vứt bỏ từ rất lâu rất lâu rồi. Bọn họ biết cô rất nhu nhược và cô đơn, khao khát tình bạn hơn ai hết. Họ nắm được điểm yếu này của cô nên ngược ép trở thành bạn bè với cô. Mấy năm qua rồi, cô vẫn không thay đổi, thậm chí ngay cả dũng khí để đi tìm họ nói lý cũng không có. Giống như cô biết rõ khả lạc do bố mình bỏ rơi nhưng vẫn lựa chọn trốn tránh. Thực sự, cô rất ghét bản thân mình như thế này. Tô Vãn Lạc vô ý đồ nghịch chiếc vòng trên cổ tay, sáng sớm nay tỉnh dậy viên đá nguyệt quang đã biến mất, nhưng không giống hai lần trước, lần này cô không thấy vật gì đã mất của mình xuất hiện trở lại, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa thấy. Tô Vãn Lạc đang thử người ra thì cậu bạn cùng bàn ôm bóng rủ đẩy cửa bước vào. Sao hôm nay vào sớm thế?" Tô Vãn Lạc hỏi với vẻ không tự nhiên, ngày nào cậu ấy cũng luyện tập tới trước giờ vào lớp mới về. Cậu bạn nhe răng cười, "Lúc ở sân tập tớ nhìn thấy cậu đến rồi. Cậu thì sao? Sao hôm nay đến sớm thế? Trước đây ngày nào cũng sát giờ vào mới thấy cậu tới." Tô Vãn Lạc vội cúi đầu, tay luống cuống mở cặp lấy chiếc ô cô mới mua ra, nhưng không ngờ cậu bạn lấy ra một chiếc ô từ trong ngăn bàn của mình. Cậu này, tớ đã có ý tốt cho cậu mượn ô vậy mà cậu còn quên cầm." Cậu bạn bực dọc nói, "May mà tớ gặp cô bạn ở cùng khu, nếu không việc tốt thì không thành, còn bị ướt như chuột lột nữa." Trước những lời tố tội của cậu bạn Tô Vãn Lạc chỉ biết câm nín. Cô nhớ rõ ràng mình đã cầm ô xuống dưới lầu. Ai biết được sao nó lại xuất hiện trong ngăn bàn của cậu ấy? Lẽ nào là chiếc vòng đã tìm lại thay cô? "Tớ Tớ tưởng tớ làm mất rồi. Tô Vãn Lạc bối rối nói, chiếc ố mới này, tớ định mua đền cậu.